Thanh xuân của tôi, hồi ký, tác giả Ngô Tấn Quân, giọng đọc Hải Yến, số 9. Chiến thắng Có lẽ nhờ cuộc kháng chiến bên ngoài ngày càng thắng lớn, nên cuộc đấu tranh của anh em tù chính trị chúng tôi ở nhà lao côn đảo cũng đạt được những kết quả đáng kể. Sau ngày mùng bốn Tết quý sửu một nghìn chín trăm bảy mươi ba, mỗi ngày anh em tù cấm cố ra tắm nắng từ 15 phút tăng lên ba mươi phút. Anh em nhà bếp được trồng rau cho anh em tù cấm cố ăn hàng ngày: rau lang, cải bẹ xanh, cải xà lách, rau muống hột, rau dền đỏ. Tiền gia đình gửi được nhà tù giao lại chúng tôi bằng phiếu. Nhờ nhà bếp mua hải sản tươi về nấu cho anh em ăn hàng tuần. Từ tháng 2 năm 1973 đến tháng 9 năm 1973 là khoảng thời gian anh em chúng tôi được lãnh đạo nhà lao tổ chức cho học tập văn hóa, học chính trị ngay trong phòng. Học nghị quyết 15 của Trung ương Đảng, học văn bản hiệp định Paris, học các bài thơ, bài ca cách mạng. Tôi được anh xong ở trung phòng dạy học toán đến hết chương trình toán lớp đệ nhất tương đương lớp 12 bây giờ khi vào tù tôi chưa học xong lớp đệ tam tương đương lớp 10 bây giờ đến tháng 9 năm 1973 bọn địch lại bày trò đe dọa rún ép và phân tán lực lượng anh em tù chính trị đang chống trào cờ sáng thứ hai ngày mùng 3 tháng 9 theo lệ thường thì 8 giờ Bọn cai ngục sẽ mở cửa phòng để anh em chúng tôi ra sân tắm nắng sau giờ cơm sáng. Nhưng hôm đó các cửa phòng đều đóng chặt. Hơn thế nữa, bọn trật tự tù lại đến đóng luôn cánh cửa cây gây ngột ngạt phòng giam. Điều này là bất thường nên lãnh đạo phòng liền hội ý toàn phòng, đánh giá xem địch định dở trò gì và đề ra biện pháp đấu tranh. Khi chúng tôi chưa bàn được gì thì cánh cửa cây của phòng mở ra. Bên ngoài tên trưởng trại và rất đông trật tự tù và cai ngục. Chúng trang bị ba chắc, dùi cui, gậy gộc đứng đầy cả khoảnh sân trước phòng. Tên trưởng trại tiến đến cạnh cửa sắt của phòng giam lớn tiếng. Các anh nghe đọc tên rồi đi ra theo lệnh trên. Chúng gọi tên từng người một theo vần ABC, tên tôi vần C. Ngô Tùng Trinh là tên trong tù của tôi. Là người thứ nhì trong phòng mà tên cai tù đọc tên. Bắc Triết liền bước lên hỏi. Có việc gì vậy ông trưởng trại? Tên trưởng trại hách dịch trả lời. Lệnh trên cho thẩm tra xem vì sao các ông chống trào cờ quốc gia. Lần này ai chào cờ quốc gia sẽ được đối xử tốt. Còn ai vẫn chống trào cờ thì sẽ có đối xử khác. Phòng tôi có anh Vân A ra trước. Khoảng 2-3 phút sau thì chúng kêu tên tôi Ngô Tùng Trinh số thẻ bài 2109 Khi tôi bước ra sân Hai tên trật tự tù liền tiến đến kẻ hai bên Tôi nhìn thấy từ sân đến đường đi tới phòng làm việc của bọn cai ngục tù Có cả mấy chục tên trật tự tù Tên nào cũng cầm cây gậy trên tay Chúng đập cây vào tường để thị uy đe dọa Tôi liền hô la Đà đào đàn áp Thế là toàn phòng rồi toàn trại hô la. Đà đào đan áp. Tên trưởng trại la lên. Ai đánh đập gì đâu mà hô la om sòm vậy. Té ra, bọn chúng chỉ chủ trương hù dọa, rún ép tinh thần chứ không đánh đập. Có lẽ nhờ hiệp định Paris. Hai tên trật tự tù đưa tôi vào phòng. Trong phòng có bàn giấy. Ngồi sau bàn giấy là một tên cai tù và một nhân viên mặc áo thường phục. Hai tên trật tự tù đẩy tôi ngồi xuống ghế rồi đứng sang hai bên. Tên cai tù hỏi họ tên, số thẻ bài. Rồi hỏi tôi, tại sao mày không chào cờ quốc gia? Tôi liền trả lời, tôi là giải phóng quân, người của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Nên tôi không chào cờ, đề nghị các ông trao trả chúng tôi về với mặt trận theo hiệp định Paris. Mày suy nghĩ kỹ chưa? Chắc chưa? Tên cai tù hỏi lại Trước sau như một Tôi là giải phóng quân Một lần nữa tôi đề nghị các ông trao trả chúng tôi Theo hiệp định Paris Mày chắc thì ký tên và lăn tay vào đây Tôi nhìn vào tờ giấy Thấy tên nhân viên ghi Tôi là giải phóng quân Không trào cờ quốc gia Nên tôi ký viết tên Ngô Tùng Trinh Và lăn tay Mày không ân hận chứ Tên cai ngục hỏi Tôi cười Sao lại ân hận Mỹ đã thua, đã rút quân về Mỹ. Chính quyền Sài Gòn sắp sụp đổ tới nơi rồi. Các ông không lo cho mình đi. Tên cai tù nổi cáu quát. Đưa nó đi. Thế là tôi bị dẫn qua phòng trống để ngồi trên nền gạch. Tôi vẫn còn nghe tiếng hô la, đả đảo đàn áp, vang lên khắp trại. Sau tôi là các anh vần dê, vần hát, vần ca, vần tê, lần lượt toàn phòng đều lên phòng thẩm vấn. Thẩm vấn và ký tên lăn tay, chụp hình xong thì địch đưa đến phòng chống chung với tôi và anh A. Đa số, hơn 99% anh em đều tuyên bố tiếp tục chống chào cờ quốc gia với lý do là người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Đến khoảng 11h30 thì bọn cai tù cho trả chúng tôi về phòng sau khi đã gọi và thẩm vấn xong cả phòng. Tuần sau, tên trưởng trại Dẫn theo mấy chục tên trật tự tù Đến phòng giam anh em chúng tôi Hắn nói Những người đã tuyên bố tiếp tục chống trào cờ Thì nghe đọc tên Và chuẩn bị đem theo đồ đạc cá nhân Để chuyển sang trại khác Thế là bọn cai tù và trật tự tù Kẻ hơn 70 anh em chúng tôi Từ trại 5 sang trại 2 Chúng tôi được biết Ngoài phòng tôi Địch cũng đã làm như vậy Với tất cả anh chị em Ở các phòng các trại đang chống trào cờ. Đến trại hai, bên dãy phòng phía tay phải, tính từ cửa nhìn vào, thì các phòng giam tù nhân nam, phía bên trái là phòng giam các chị em nữ. Tôi bị suyễn nên bọn cai tù giam chung với 6-7 anh em bị bệnh, ở một phòng nhỏ. Bọn cai tù gọi là phòng y tế, phòng chứa khoảng 8 người. Ở phòng y tế, anh em bệnh nhiều, sức khỏe kém, có người bị lao, có người bị liệt, Tôi thì lên cơn suyễn thường xuyên. Mỗi ngày có bác sĩ và y tá đến khám bệnh và phát thuốc. Tôi nhớ có bác sĩ chết và y tá muôn ta đưa ra làm để giúp anh chị em tù trị bệnh. cai tù cũng cho anh em phòng y tế chúng tôi ra hành lang tắm nắng và đi lại trên hành lang 60 phút một ngày. Các phòng giam khác anh chị em chỉ ra tắm nắng 30 phút một ngày. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, bác sĩ Chiết làm phó giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, anh y tá Muôn tên thật là Dũng, về công tác ở địa đạo Củ Chi, làm giám đốc khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Ban lãnh đạo phân công tôi làm liên lạc, đưa tin tức từ lãnh đạo đi các phòng, vì tôi ở phòng y tế được đi tới đi lui ngoài hành lang trại 60 phút một ngày. Ở trại 2, phòng số 5 là giam anh em nhà bếp cũng là anh em chống trào cờ chờ trao trả theo hiệp định paris đặc biệt ở phòng giam các anh em nhà bếp có các chú trong ban lãnh đạo nhà lao nên được bí mật trang bị một radio National ba băng nhỏ do cơ sở cách mạng ở côn đảo đưa vào hàng ngày có một anh chuyên trách mang tai nghe bắt đài phát thanh giải phóng đài hà nội rồi ghi chép tất cả tin tức bài ca bài thơ Cuộn vào giấy ni lông Giao cho tôi đi gửi cho các phòng Chúng tôi cũng yên tâm Là vì được lãnh đạo nhà Lao Thường xuyên chỉ đạo Và thông báo tình hình bên ngoài Và bên trong tù Chúng tôi cũng biết Hầu hết tin chiến thắng bên ngoài Biết thủ đô của chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam Là ở Lộc Ninh Nhờ có radio Nên ngoài tin tức Chúng tôi được phổ biến các bài thơ cách mạng Tôi được học các bài ca Bác cùng chúng cháu hành quân, đôi dép bác Hồ. Đặc biệt là được biết đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Việt Nam đổi tên thành đoàn thanh niên cách mạng Hồ Chí Minh. Khi biết đoàn mang tên bác, tôi đã sáng tác bài ca Mang tên bác vững bước con đi Và bài Vinh Quang Thay đoàn ta mang tên cha Ở trại hai có nhiều mẩu chuyện cảm động Bác Trần Minh Chiết gặp gì bửu liên. Hai vợ chồng hội ngộ trong trại giam, hàng ngày gặp nhau 30 phút ở sân trại giam. Tôi thì gặp các chị em cùng đơn vị, cùng chi đoàn năm 1967. Chị Phương Lân, em Nguyễn Ngọc Ánh. Rồi việc gì đến sẽ đến. Nhờ chiến thắng trên chiến trường quân sự cộng với thắng lợi trên bàn ngoại giao, buộc địch phải trao trả. Năm một anh chị em tù chính trị côn đảo về với chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Địch cố tình kéo dài thời gian trao trả và trao trả nhỏ giọt. Chỉ có năm 5.081 anh em tù chính trị ở côn đảo trong danh sách buộc địch phải trao trả mà đến hơn một năm mới trao trả xong. Chúng làm cho anh chị em rất hoang mang, lo sợ. Thậm chí, có lúc địch phải đàn áp Mới bắt được anh chị em đi lăn tay Chụp hình lập danh sách trao trả Chúng tôi nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng Bên trong nhà tù và bên ngoài nhà tù Nên anh chị em yên tâm lên đường đi trao trả Tôi được đưa về Biên Hòa Vào khoảng sau Tết Giáp Dần 1974 Đi về để chuẩn bị trao trả Mà địch còng tay chúng tôi suốt chuyến bay Từ Côn Đảo về Biên Hòa địch chở chúng tôi bằng máy bay c một trăm hai mươi ba từ sân bay biên hòa địch cho xe chở chúng tôi về nhà giam hố nai ở hố nai anh chị em chúng tôi dù ít tin tức hơn côn đảo nhưng cũng thật sự yên tâm vì các anh chị về đợt trước đã được trao trả gần hết chỉ còn khoảng năm bảy anh chị các anh chị giúp chúng tôi từng bữa ăn trong những ngày mới trở về hố nai và hướng dẫn tỉ mỉ những việc cần làm cần nói khi máy bay đưa về trao trả ở Lộc Ninh, nên tôi đã chuẩn bị nội dung tố cáo tội ác bọn ngụy ở các nhà lao khi về đến Lộc Ninh. Tôi được đi trao trả ngày mùng sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn. Mỗi chuyến bay địch chở hai mươi anh chị em đi trao trả. Lên trực thăng từ sân bay biên hòa, khi trực thăng bay từ trên máy bay nhìn xuống thấy nhà cửa, đồng ruộng và rừng cây. Ôi vô cùng cảm xúc Chút nữa đây Thì sẽ được tự do Được về với nhân dân Với cách mạng Sẽ được tiếp tục chiến đấu Chuyến chót có trục trặc Là máy bay trực thăng Chở chị Võ Thị Thắng đi trao trả Khi bay ngang vùng giải phóng Thì bị du kích bắn Viên đạn trúng một nhân viên đoàn bay Tử nạn Địch ngưng trao trả số còn lại May thay Sau khi ta đấu tranh lý lẽ Vì máy bay không làm đúng tín hiệu do hai bên thỏa thuận khi bay qua vùng giải phóng, địch thua lý nên buộc phải trao trả đủ năm 5.081 anh chị em nhân viên dân sự. Tù Chính trị, danh sách do Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam cung cấp cho bàn hội nghị Paris. Ở Lộc Ninh, chúng tôi được học tập ở lớp chiến thắng. Chú chiến lực L71, thành ủy Sài Gòn gia định. Nói, các anh chị em từ lao tù Mỹ ngụy còn sống trở về là chiến thắng. Hàng ngày, chúng tôi được ăn uống rất đầy đủ thịt, cá, rau, đậu. Mỗi tuần còn được ăn chè đậu xanh hoặc chè đậu đỏ. Ngoài ra, anh chị em về trước cũng đã trồng khoai mì, khoai lang. Khoai mì ở đây do đất tốt nên củ rất to và dài. Đa số củ nặng trên 1 kg, cá biệt. Có củ nặng trên 5kg Chúng tôi còn đi hái rau rừng Và măng rừng Có anh còn bẫy chuột Còn tôi thì đi câu cá về Cải thiện thêm bữa ăn Một kỷ niệm khó quên Là ở sân khấu Lộc Tấn Lộc Ninh Vở cải lương chiếc áo bà ba Do anh Cao Đức Nhàn Tức anh Bảy Trường Soạn giả Trương Huyền Sáng tác trong tù Được diễn lại Với sân khấu hoành tráng ở vùng giải phóng, giàn đàn cũng được anh em tù chơi khá hay, nên được đồng bào nhiệt liệt khen ngợi. Khi vở cải lương diễn gần đến đoạn cuối, lúc đó tôi đã xong vai diễn, đang ngồi phía sau cánh gà, bỗng nghe tiếng máy bay phản lực ảo qua, rồi một tiếng động lớn làm rung dinh sàn sân khấu. Tôi vội đi ra ngoài phía sau sân khấu, thì thấy một lỗ khá to khoét vào hiên nhà, bụi còn bay lên vậy là địch cho cắt bom trộm máy bay không quần đảo mà bay ngang thả bom xuống bất ngờ tôi nói với anh cao đức nhàn và hỏi ảnh bom chui xuống phía sau sàn sân khấu vậy sao anh anh nhàn nói chắc bom nổ chậm hoặc bom lép nếu không nó nổ rồi mình cứ diễn hết tuồng rồi tính khi diễn xong tôi gặp các mẹ các mẹ hỏi hồi nãy Tụi nó đánh và đổ nước con, có đau không? Các mẹ cho chúng tôi ăn cháo gà, và có mẹ nói, không cho mấy thằng ác ôn ăn cháo. Trong chương trình văn nghệ có bài hát tập thể của các chị. Tôi nhớ chị Bành Dương hát lãnh sướng, giọng chị rất trong và lành lót. Giữa dòng thác đổ nghiêng trời đất, những cánh hoa kia vẫn ngược dòng, ngược dòng thác đổ. Tôi ngồi du đàn măng đô linh rất xúc động. Rồi anh Trần Văn tạo, tư tạo, hát bài Mang tên bác vững bước con đi, bài do tôi sáng tác trong tù. Tôi được phân công đàn măng đô linh cho sân khấu. Kết thúc đêm văn nghệ thật xúc động là có chú Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, đến thăm và tặng hoa toàn thể anh chị em diễn viên. Chú Nguyễn Hữu Thọ nói, Thay mặt Chủ tịch Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tôi chúc toàn thể anh chị em, các cháu, những người đã chiến thắng, luôn mạnh khỏe, tiếp tục chiến thắng. Ôi, hạnh phúc thay, những chiến sĩ bị địch bắt, tra tấn, thù đầy, giờ được ở trong vòng tay chăm sóc của Đảng, của Nhân dân. Tôi và các anh chị tà ru, nói lái của tù ra. Thề tuyệt đối trung thành và suốt đời đi theo đảng, chiến đấu giành lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Sau ba tháng học tập và được xử lý giữ nguyên tuổi đảng tuổi quân, tôi được đưa về khu đoàn Sài Gòn Gia Định, lúc bấy giờ đóng quân ở Dầu Tiếng. Sau đó, tôi được cử đi học lớp bí thư tri bộ ở trường đảng Nguyễn Văn Cử, chung lớp với anh Năm Hiền tức Trần Văn Long. Chị Đỗ Ngọc Trinh tức Bảy Hà, anh Nguyễn Trơn Trung tức Sáu Quang. Khi đang học, lớp chưa bế giảng thì cấp trên lệnh cho tôi và các đồng chí về đơn vị để chuẩn bị công tác sắp tới. Thế là tôi được về căn cứ của khu đoàn Sài Gòn Gia Định ở rừng Long Nguyên, Bến Cát. Đến tháng 11 năm 1974, tôi được về đơn vị võ trang biệt động thành đoàn. Đơn vị cũ tôi đã công tác trước khi bị địch bắt. Căn cứ đóng ở Long Khánh. Lần hành quân này rất đặc biệt. Lần đầu tiên tôi được đi xe đạp từ Bến Cát đến Đồng Nai. Đến khu đoàn miền Đông. Căn cứ khu đoàn ở suối Sa Mít, Xuyên Mộc. Thì ghé để lại tất cả xe đạp. Và sau đó đi bộ từ Xuyên Mộc về Long Khánh. Khi đi từ Bến Cát đến Xuyên Mộc. Có anh Năm Nghị, Chín Thuận, anh Nguyễn Văn Thừa. Ở căn cứ Long Khánh. Tôi được gặp lại anh Mười Minh, anh Ba Tư, em Út Lan, y tế cơ quan. Sau này, ở thành phố vô căn cứ học tập chuẩn bị tổng tấn công, có các anh Nguyễn Hữu thọ 90 Nguyễn Văn Quýt, Tư Tiến. Đến tháng 3 năm 1975, sau khi quân ta giải phóng buôn mê thuột thì lực lượng võ trang thành đoàn được lệnh hành quân về bến Tre để chuẩn bị sẵn sàng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh. Trên đường đi từ Long Khánh đến sông Đồng Nai thì đi bộ. Khi qua sông Đồng Nai, chúng tôi được lên xe quân sự, loại xe tải Liên Xô. Xe ô tô đưa từ sông Đồng Nai đến Campuchia. Qua Đức Huệ, Long An thì xuống xe, tiếp tục đi bộ về Bến Tre. Trên đường đi, Út Lan bị sốt rét, bị choáng và xỉu, không còn đi nổi. Nhờ lúc ở trạm xá Côn Đảo, tôi có học trích thuốc, truyền nước nên tôi đã ghim kim chuyển nước cấp cứu cho út lan kể từ đó tôi thay thế út lan làm y tế cho đơn vị út lan ở lại tuyến sau không tham gia chiến dịch hồ chí minh được khi về đến bến tre được vài ba ngày thì đội võ trang biệt động thành đoàn được lệnh hành quân tiến về sài gòn ngày về sau gần một tháng hành quân từ long khánh về củ chi xuống mỹ tho đến bến tre rồi được lệnh trở về ngoại ô thành phố sài gòn những tưởng ở đâu ai dè điểm tập kết quân nằm sát quốc lộ bốn nay là quốc lộ một hàng ngày tiếng còi xe gmc của quân mỹ ngụy nghe rõ một một chín giang được phân công làm đội phó đồng chí mười minh huỳnh văn minh là đội trưởng lúc bấy giờ lực lượng võ trang biệt động thành đoàn được chia làm ba cánh cánh một do đồng chí mười Minh làm đội trưởng vào ngã Bình Tân, cánh hai; do đồng chí mười Hưng làm đội trưởng vào ngã Quận Sáu, cánh ba; do đồng chí Ba Tung vào ngã Hóc Môn. Không ai nói với ai, nhưng chúng tôi đều biết rằng lần này chúng tôi những chiến sĩ võ trang biệt động thành đoàn lại vào trận như hai đợt tổng tấn công mậu thân 1968 nhưng niềm tin tất thắng của trận tiến công vào xào huyệt địch lần này là vô cùng to lớn. ai ai cũng muốn giờ nở, giờ xuất kích đến sớm. anh quốc chính nguyễn văn thừa sau này là phó giám đốc công ty cấp nước thành phố hồ chí minh nói không có gì nóng ruột bằng chờ đợi. hàng ngày công việc của chúng tôi là chia ca canh gác. một đồng chí leo lên chẳng ba cây bần to dùng ống giòm quan sát bốn phía để đề phòng bọn giặc đi bố ráp. Từ đài quan sát cây bần, chúng tôi thấy rất rõ đài Gia Ra Phú Lâm, các quận 5, quận 6, nhất là quốc lộ 4, nay là quốc lộ 1, từ thành phố Sài Gòn đi miền Tây. Với nội quy nói thầm, nấu không khói, tối không lửa. Radio phải nghe bằng tai. Phương châm đánh giặc là khi nào địch đạp chúng chân thì mới bắn hạ chúng ngày hai mươi lăm tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chúng tôi vui mừng phấn khởi ôm nhau siết chặt tay nhau với tin và lệnh từ bộ chỉ huy tiền phương cánh tây tây nam tất cả cán bộ chiến sĩ hãy sẵn sàng khi chiến dịch hồ chí minh bắt đầu phải có mặt ở nội ô thành phố sài gòn đúng n chừ một n chừ một tức là vào trước bộ đội chủ lực một ngày Đồng chí Mười Minh đọc mật lệnh cho toàn đội nghe và còn nói thêm Chú Mười Hương căn dặn đội võ trang biệt động thành đoàn phải làm nòng cốt vừa diệt ác phá kèm vừa phát động quần chúng làm tốt công tác dân vận và tập hợp giáo dục thanh niên khi tiếp quản Từ ngày 26 tháng 4 năm 1975 không khí chuẩn bị ở đây ngày thêm khẩn trương Mỗi ngày liên lạc viên đều bơi xuồng đi nhận lệnh Tất cả chúng tôi Ai nấy đều kiểm tra lại vũ khí, bồng bị, đèn pin, lương khô. Ngày 27 tháng 4 năm 1975, tôi được phân công tổ chức cho anh em học tập về chính sách của Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam đối với vùng mới giải phóng. Anh Mười Minh thì hướng dẫn kinh nghiệm đánh địch trong nội thành cho các chiến sĩ ở nông thôn chưa đánh giặc trong nội thành lần nào. Ngày 28 tháng 4 năm 1975, như mở cờ trong bụng, tin vui từ đài phát thanh giải phóng không quân ta dùng máy bay f năm máy bay phản lực hoa kỳ lấy từ sân bay đà nẵng ném bom xuống sân bay tân sơn nhất bọn địch ở sài gòn rất hoang mang tối hai mươi tám tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm trong lúc chúng tôi chuẩn bị thực tập chống càn thì ôi vui sướng làm sao từ đây trong vòng hơn mười hecta rạch ruộng tên lửa của ta đã bay lên vun vút làm sáng rực cả một vùng trời Tiếng của chị phát thanh viên, đài phát thanh giải phóng, mạnh mẽ, hùng tráng vang lên. Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử bắt đầu. Tôi leo lên cây bần, đặt ống nhòm nhìn về hướng Tân Sơn Nhất. Lửa đã cháy rực cả một góc trời. Tôi reo lên. Tân Sơn Nhất cháy rồi anh em ơi. Xuống đi Chín Giang. Anh Mười Minh thét to. Một loạt pháo bầy của giặc đã ào ào bay xè xè qua đầu tôi. Rồi rơi vào hàng dừa nước ngay con rạch nhỏ cách chỗ đóng quân hơn 100 mét. Tôi và toàn đội kịp thời nhảy xuống công sự. Pháo địch bắn rát, bùn khói bay đầy xung quanh hầm của chúng tôi. Trọn đêm 28 tháng 4, bọn địch ở Bình Chánh, Tân Trụ, Biến Lức, nã vào trận địa tên lửa của ta hàng trăm quả pháo đủ loại. Nhưng tất cả chúng tôi, kể cả các đơn vị bộ đội, không ai hy sinh. 7 giờ sáng ngày 29 tháng 4 năm 1975, tiếng máy bay trực thăng cán gáo nghe bành bạch, càng lúc càng gần. Rồi một con đầm già chỉ điểm cũng đến, nó lượn ba vòng rồi phóng xuống con rạch hai trái khói màu chỉ điểm cho bọn trực thăng đánh phá. Hai chiếc trực thăng cán nóc HU-1A chỉ chờ có thế, chúng dội xuống rạch và bìa rạch hàng loạt hỏa tiễn, hàng mấy loạt đại liên và cả M79 nữa. Tiếng hỏa tiễn xé tai Tiếng đại liên nhức óc, Chưa hết Liền sau đó Hai chiếc khu trục tới Nó đảo một vòng Rồi ném xuống hai quả bom Bom nổ khoét lỗ to ở bờ ruộng Gần con rạch Nơi biệt động thành đoàn đóng quân Sình miệng bom bay lên Chém đứt hàng loạt ngọn dừa nước trên rạch Anh Mười Minh nãy giờ ngồi cạnh miệng hầm Giờ cũng lùi sâu vô trong Khu trục vừa vòng ra Thì cá nóc lại vòng tới. Lần này nó bạo gan hơn, xuống thấp hơn. Tôi ngồi trong hầm nhìn lên, thấy rõ cái thằng ngồi trên chiếc cá nóc. Bỗng, quất ping! Chiếc trực thăng cá nóc trúng đạn, bốc lửa và đâm đầu xuống ruộng. Âm, um, nó tan xác. Lại, quất ping! Chiếc thứ hai chưa kịp quay đầu chạy. Lại đã trúng đạn của ta. Nó cắm đầu xuống lùm dừa nước cạnh bờ ruộng mấy phút sau hai chiếc khu trục lại đến, có cả IL-19 con đầm già lúc nãy. tôi nghĩ thầm, tụi bây sẽ tòi mạng. thật vậy, wut ping, wut ping, wut ping, chỉ trong phút chốc mà hai chiếc khu trục và một trực thăng HU-1A trúng đạn cắm đầu xuống ruộng cạnh nơi chúng tôi đóng quân. chiếc IL-19 chưa bay tới trận địa. Thấy năm chiếc máy bay đồng bọn bị bắn rơi, vội vã quay đầu chạy. Nhưng quất bình, đuôi nó bốc khói. Tôi và các đồng chí võ trang biệt động thành đoàn phóng lên khỏi công sự, gieo to. Hoan hô bộ đội phòng không. Sau này chúng tôi biết, bộ đội ta đã dùng tên lửa tầm nhiệt loại nhỏ, sáu trái tên lửa, bắn rơi 6 máy bay. 6 giờ chiều 29 tháng 4, chúng tôi bắt đầu được lệnh. Xuất kích mưa tầm tã suốt chiều đến tối dù có tấm nilon che mưa nhưng chúng tôi vẫn không che vì có che cũng ướt suốt đoạn đường hành quân tiến vào nội thành chúng tôi không còn bị pháo giặc bắn nữa trên trời có chiếc Dakota một trăm hai mươi ba bay vòng vòng có lẽ sân bay Tân Sơn Nhất cháy nó không dám xuống qua lộ Đại Hàn đi khoảng ba km là tới chợ Bình trị Đông. Khi chúng tôi dừng chân bên đường gần mấy căn nhà lá, có mấy bụi cây chờ giao liên bắt liên lạc với cán bộ nội thành để nắm tình hình địch có phục kích trên đường đi không, thì có hai bà mẹ ra hỏi, về rồi hả con? Tôi lấy làm lạ và chỉ một lúc sau hàng chục mẹ và các chị đến, mỗi người bê trên tay một rổ bánh ít, bánh tét. Các mẹ, các chị phát cho chúng tôi mỗi người một cái bánh. Tôi hỏi, má ơi, tháng này đâu phải Tết mà bánh tét bánh ít nhiều quá vậy má. Má nhìn tôi rồi cười nhân hậu. Cách thẳng, các má chờ các con và biết hôm nay các con về. Đài nói chiến dịch Hồ Chí Minh đã bắt đầu là má biết chứ. Đúng là mình quá lạc hậu với tình hình, tôi nghĩ vậy. Các má nắm tin tức qua đài phát thanh giải phóng và đã chuẩn bị đón bộ đội về Sài Gòn mà mình không biết gì cả. Thật hạnh phúc, thật ấm lòng tình quân dân. Các mẹ đã sẵn sàng như cả nước đã sẵn sàng. Chia tay các mẹ, các chị, chúng tôi tiếp tục hành quân và đúng 12 giờ 15 tức 0 giờ 15 ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng tôi đã đến địa điểm chốt quân. Đó là khu phố ở phường 20, quận Tân Bình, nay gần đường Lũy Bán Bích. Trong lúc chúng tôi phân tổ và tìm vật dụng làm công sự Thì một em trai khoảng 14-15 tuổi đến bên tôi Anh Giải Phóng ơi Đằng kia có một trạm nhân dân tự vệ Tôi cảm ơn em Và cùng hai chiến sĩ biệt động thành đoàn Tiến đến trước cửa trạm Đó là một căn nhà tường nhỏ xây ngay góc phố Tất cả đều ngủ say Súng treo lung tung Nào các bin AR-15 Hai đồng chí đi theo tôi Nâng súng ngang tầm bắn, đề phòng bất chắc. Tôi bước qua cửa, dùng bàn chân khều vào cẳng chân một thanh niên mặc áo rằn di. Dậy đi, giải phóng quân nè. Đi mẹ, đừng phá, để tao ngủ. Người thanh niên bực bội. Thật ma, mở mắt ra mà xem. Tôi vừa nói to, vừa ấn bàn chân mạnh hơn vào chân người thanh niên. Người thanh niên dụi mắt, nhìn tôi từ chân đến đầu, rồi lắp bắp, nói không ra lời dạ dạ, già con lỡ không biết, tôi nghiêm giọng. Chúng tôi quân giải phóng miền Nam biết các anh bị bắt buộc, anh kêu tất cả dậy về nhà đi, súng đạn và quân trang quân dụng để lại. Từ nay về sau, các anh khỏi đi gác cho mỹ ngụy nữa nhé. Tất cả gọi nhau dậy, cởi quân trang bỏ lại ra về. Tôi gom tất cả súng dùng dây buộc lại, rồi cho vào góc nhà. Sáng hôm sau. Giao cho các anh chị cán bộ liên quận Thời gian đi nhanh quá Chúng tôi vừa ăn cơm xong Thì trời đã sáng Cùng với cánh dân sự Anh Nam Nghị Phạm Chánh Trực Anh Hai Bằng Anh Út Tâm Nguyễn Văn Phúc Chị Út Phượng Mười Quân Trương Nhật Quang Với các đồng chí liên quận Phát loa kêu gọi đồng bào Nhường cơm xẻ áo cho người nghèo Cùng đào công sự Hầm tránh bom Không chạy tàn cư như hồi mậu thân 1968 nữa. Một bà mẹ đến gần nhìn lên chiếc mũ tai bèo của tôi rồi chỉ vào huy hiệu bác Hồ hỏi. Có phải bác Hồ không con? Dạ phải tôi trả lời. Con cho má được không? Xúc động quá tôi nhìn mẹ. Mắt mẹ rưng rưng. Tôi thưa với mẹ. Mẹ ơi con còn phải hành quân và chiến đấu. Nếu chiến thắng con sẽ trở lại kính tặng mẹ huy hiệu bác hồ mẹ nhé sau này tôi đã trở lại thăm mẹ và tặng mẹ huy hiệu bác hồ và nhận người con trai mẹ vào quận đội quận mười một đến mười một giờ ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm chúng tôi nghe đài phát thanh sài gòn tất cả quân đội ai ở đâu thì ở đó tiếng của tổng thống ngụy dương văn minh sau ít phút lệnh của đồng chí mười minh hành quân trên đường đi không khí thật là tưng bừng rộn rã hàng ngàn đồng bào đổ ra đường xem bộ đội chúng tôi đi giữa rừng người đông nghẹt ai cũng hân hoan có người chạm tay vào huy hiệu bác hồ có người xin bộ đội chậm chân để nhìn đôi dép râu một người rồi năm mười người reo to thắng rồi dương văn minh tuyên bố giao lại cho phía bên kia còn gì nữa mà bên này với bên kia Giải phóng đánh vô quốc gia đầu hàng. Quốc gia gì? ngụy quyền tay sai thì có. Chúng tôi đi giữa đường phố Sài Gòn với tình thương yêu vô hạn của nhân dân. Ở đâu, nhân dân cũng nhìn chúng tôi với ánh mắt yêu thương, trìu mến. Một em bé khoảng 13 tuổi vừa chạy theo vừa nhìn tôi. Chú đi lẹ quá. Em vừa nói thì vừa vấp ngã. Tôi quay lại dìu em đứng dậy. Không sao chú ơi. Em nói khi chân em dớm máu. Chúng tôi tiến vào cổng dinh quận trưởng quận 11, đúng 11 giờ 34 phút, trưa ngày 30 tháng 4 năm 1975. Quân Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.